Tam An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc Truyện chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào 20 giờ phát sóng truyện quen thuộc, 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút hàng ngày. Vào khung giờ phát sóng truyện buổi tối, Tam An xin được tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện Đàn Bà Cạn Tình được viết bởi tác giả Nguyễn Hiền. Câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao? Chuyện tình của anh chàng tên Nam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 Nói xong Nam nhanh chân bước ra ngoài, anh cần phải bình tâm để suy nghĩ. Thật kỳ lạ, tại sao khi ba cấp cứu mà Duyên lại có mặt ngay tức thì, rồi chuyện mẹ làm ăn thua lỗ tại sao anh không nghe nói gì chứ? Rồi cái thái độ cười tươi của mẹ và cô ta là sao? Những thắc mắc này, anh phải nói chuyện với ba mới rõ được. Anh thương ba, cũng vì suy nghĩ và buồn, ba mới đổ bệnh. Anh mơ hồ hình như giữa mẹ và Duyên đang có một kế hoạch nào đó. Tại sao chuyện hứa hẹn giữa hai gia đình về cuộc hôn nhân của anh và cô ta? Tại sao anh không biết gì chứ? Cũng như không hề nghe ai nhắc đến, càng nghĩ anh lại càng cảm thấy đau đầu. Nam định về nhà một chút, nhưng nhớ lại cái nắm tay của ba lúc trong phòng, anh vội vàng dừng lại. Ba định nói điều gì đó với anh. Tốt nhất, anh không được rời khỏi ba. Sáng ngày mai đưa ba lên Sài Gòn chữa trị cho yên tâm, cho ba khỏe lại. Hai cha con sẽ nói chuyện sau. Nghĩ như vậy anh quay trở về Thấy mẹ và Duyên đang ngồi nói chuyện Anh đứng cách khoảng một cách Sau đó bước vào Lúc này nhìn thấy Nam Duyên bước lại gần già là Anh vừa đi đâu đấy Em mới vào thăm ba Thấy ông ho nhiều quá Anh định bước vào trong phòng Thì cô ta lại kéo tay của anh lại Bà tôi lại ho sao Anh đừng lo Em hỏi rồi Bác sĩ giải thích rằng bệnh nhân hở van tim thường xuyên ho như thế gia đình đừng quá lo Để tôi vào với ông một chút Ba ngủ rồi, em mới vào nhưng mà bị bác sĩ đuổi ra ngoài đấy Vậy thì thôi chút nữa tôi vào Nhờ chợt nhớ ra điều gì anh hỏi cô ta Cô ăn gì để tôi xuống căng tin mua cho Để em hỏi mẹ rồi hai đứa mình cùng đi luôn nhé Cô ta sừng hồ rất tự nhiên làm cho Nam khó nghĩ Nhưng rồi anh tạc lưỡi Thôi kệ, cô ta muốn gọi thế nào cũng được Anh không bận tâm Hơn nữa anh cũng mệt mỏi lắm rồi Giờ đây anh chỉ quan tâm làm sao Để bà nhanh khỏi bệnh Rồi sau đó tính sau Mình đi thôi anh Mẹ tôi ăn gì đấy Tôi chạy ủ đi mua cho nhanh rồi về Giờ này cũng muộn rồi, sợ không còn nhiều đồ ăn Bởi vậy em mới muốn Được anh mời một tu phở Sao mà khó khăn với em thế Sao không nói trước Vậy chúng ta ra ngoài cổng, mai ra thì có, chưa càng tin chắc là không có phở đâu. Hai người đi ra ngoài cổng bệnh viện, xung quanh tràn lan hàng quán không thiếu thứ gì. Duyên kéo Nam vào một hàng phở và rất tự nhiên, cô ta gọi hai tô phở gà đặc biệt. Một lần nữa Nam lại như một người thừa, không nói gì, cứ lặng lặng mà ăn. Nhìn Nam cứ chăm chú ăn phở, cô cảm thấy tủi thân, bụng thầm nghĩ đàn ông gì mà vụng về đến như vậy. Ngồi ăn với phụ nữ mà không ga lăng gì. Thôi thì sau này cô sẽ huấn luyện từ từ. Nhìn Nam cô mỉm cười khó hiểu. Thầy bà cứ cường quyết không chịu phẫu thuật. thay van tim nhân tạo. Mặc dù bác sĩ cảnh cáo nếu tình trạng này kéo dài sẽ có nguy cơ suy tim rất nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà ông Khải nhất định đòi ra viện về nhà. Khi chỉ có hai đứa con, Nam lúc này động viên ba ba đồng ý thay van tim đi mà, nếu không rất nguy hiểm đấy ạ. Bà thả chết, chú nhất định không làm khổ con. Đời người trước sau gì cũng phải chết. Chỉ là đi trước hay là đi sau thôi con à. Tại sao tự nhiên ba nản chí thế? Bà có còn nghĩ đến con không? Bà phải có nghị lực để sống. Đừng làm con sợ bà. Bà không sao đâu, con cứ tiếp tục lo chuyện học hành. Đừng có lo cho ba Không, con không đi học nữa, nhất định ba phải chữa bệnh. Mạng người là quan trọng, dù bằng giá nào, ba phải phẫu thuật à? Con đi ra ngoài đi, ba muốn nghỉ ngơi, con đừng có lo cho ba. Ông Khải rứt khoát ra hiệu cho Nam ra ngoài. Nam vẫn luôn thắc mắc tại sao ba lại từ chối phẫu thuật, tại sao chứ, hay là vì tiền. Anh còn chưa hỏi ba lý do vì sao, mà nhà anh lúc này lại nợ nần chồng chất cho dù phải bán nhà để chữa bệnh. Thì anh cũng đồng ý. Cuối cùng anh mang thắc mắc này. ra hỏi mẹ? Mẹ! Mẹ nói thật cho con biết đi. Mẹ buôn bán cái gì? Mà gia đình mình lại lâm vào hoàn cảnh này à? Hàng vải nói ế ẩm quá. Nên mẹ theo một người bạn buôn hàng... Buôn hàng cấm. Qua biên giới. Chuyến hàng bị lộ công an biên phòng cửa khẩu. Họ thu rồi. Hàng gì? Tại sao mẹ lại buôn hàng cấm? Con không tin. Mẹ có gan làm những chuyện này Thì mẹ chỉ định làm vài chuyến Ai có ngờ Con cũng không cần gì đến cuộc cải nhà này Nhưng mà không thể nào không chữa bệnh cho ba được Mẹ Bây giờ phải làm sao Không may công việc của mẹ xảy ra như thế Đúng lúc ba con lại trở bệnh Chỉ có con Là cứu được ông ấy thôi Nam à Xin con Hãy cứu ba con đi Mẹ vừa nói cái gì Tại sao lại là con ạ? Cứu ba, cứu mẹ Nam à? Còn bây giờ con đồng ý lấy em Duyên đi. Gia đình nó lo hết việc chữa bệnh cho ba con và còn cho mẹ vốn liếng làm ăn. Cũng như là trả hết nợ nần. Mẹ xin con đấy. Nếu như con, con muốn mẹ quỷ mẹ cũng quỷ. Mẹ đừng làm thế, đổ tiếng ác cho con. Con không yêu Duyên con chỉ yêu Mai thôi. Cả cuộc đời này Mai nó đi lấy chồng rồi. Con đừng ngồi ở đây mà tư tưởng đến nó còn không tin Anh định nói rằng anh mới gặp cô Nhưng may mắn là kịp dừng lại Con nói cái gì Thế cái gì đây Nói rồi bà Hải lấy ra Tờ thiệp mời đám cưới của Mai đưa cho Nam Tại sao thiệp mời Lại bối xóa đi địa chỉ à Nhà trai quen bạn của mẹ Nên mời bà ấy Nhưng mà do sợ mẹ biết địa chỉ Đến tìm rồi gây rắc rối Nên là bà ta mới bôi xóa đi. Lúc đầu mẹ cũng bức xúc lắm. Nhưng mà khi thấy dù sao nó cũng đi lấy chồng rồi. Nên không còn truy cứu nó. Con không tin. Mẹ nói dối. Mai yêu con. Không bao giờ cô ấy đi cưới ai cả. Nam nói xong bỏ chạy ra bên ngoài. Anh khóc. Khóc vì thương Mai. Hay khóc cho tình yêu đầu đời phải chấm dứt. Anh không tin. Nhưng chợt nhớ đến cái đêm hôm đó. Có lẽ nào... Những ngày sau đó, Nam trở nên lầm lì, không nói gì. Suốt ngày, anh ở bên cạnh ba, chăm sóc cho ông. Nhìn con trai đau khổ, ông không muốn con trai mình lại dẫm vào vết chân của mình. Ngày xưa, ông cũng từng có một mối tình đẹp và thơ mộng với người con gái, mang tin một loài hoa. Hai người yêu nhau say đắm, vạch ra biết bao nhiêu viễn tưởng tương lai. Thế rồi mẹ ông ra sức ngăn cấm, chỉ vì nhà cô ấy nghèo. Cái nghèo cứ bám dài rằng, Cho đến tận bây giờ, con ông cũng diễn đúng, kịch bản cũ. Việc vợ ông can thiệp và đưa mẹ con bà Mùi đi biệt tích, quá bất ngờ, ông cũng không kịp can thiệp. Nhìn con héo mòn đau khổ, người làm cha như ông đau đớn, ông bất lực và thấy mình thật vô dụng. Vì không có quyền hành gì trong cái gia đình này, giờ đây không biết mẹ con cu Mùi đang ở đâu. Rồi ông lại chờ bệnh, và cũng thật bàng hoàng khi ông nghe vợ ông thông báo rằng, Bà ấy buôn hàng cấm và bị công an bắt. Dẫn đến nợ nần và có khi còn phải đi tù làm cho ông choáng váng. Thế rồi sự xuất hiện của cô gái tên duyên làm cho ông nghi ngờ liệu có sự sắp đặt gì giữa vợ ông và gia đình cô gái kia hay không? Tại sao cô ta phải làm như thế? Cô ta xinh đẹp thiếu gì đàn ông con trai đeo bám? Còn nói về ham tiền thì bà Hải vợ ông mất hết tiền rồi. Vậy thì... Lý do là gì chứ? Hoàng mang đau khổ rồi đến nghi ngờ, nam hận Mai đã quên đi lời thề mà rời bỏ anh. Nhưng cho dù vì một lý do gì mà Mai phải đi lấy chồng, thì anh vẫn một lòng trung thủy với cô và vẫn giữ nguyên ý định đi tìm cô. Chỉ tờ giấy này thì chưa đủ chứng minh Mai đã đi lấy chồng, anh phải được tận mắt chứng kiến cô đang hạnh phúc bên người chồng thì anh mới tin. Chính vì tin vào tình yêu của Mai, nên anh mới cương quyết từ chối tình cảm của Duyên. Tiếng của bà Hải lúc này la hét trong nhà, cắt đứt dòng suy nghĩ của Nam. Nam ơi Nam, bà con bị làm sao đây này? Bà ơi, ba bà làm sao thế này ạ? Ông Khải ơi, ông đừng làm tôi sợ. Gọi xe cấp cứu đi mẹ. Tiếng còi hú trong đêm đưa ông Khải quay trở lại bệnh viện. Ngồi trên xe bà Hải cứ tấm tức khóc. Còn Nam lầm lì môi mím chặt, cầm bàn tay gầy của bà, anh xúc động. Bà ơi, bà cố gắng lên, sắp đến bệnh viện rồi, con nhất định sẽ cứu bà. Con vừa nói cái gì? Bà Hải ngước khuôn mặt đầm điên nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn con trai. Hải lúc này không biết phải làm sao, đành nói sự thật. Mẹ trả lời với gia đình Duyên đi, con đồng ý lấy cô ta. Sau khi ba khỏe mạnh, anh trả lời từng câu như một lời chăn chối cuối cùng. Đúng, anh đang chăn chối cho một cuộc tình. Thế thì tốt, ba mẹ được cứu rồi. Tiện đây con nói rõ với mẹ. Sau khi ba khỏi bệnh, mẹ phải chăm sóc ba thật tốt. Khi mà con không có bên cạnh. Con nói cái gì kỳ lạ thế? Con không ở bên cạnh thì con đi đâu? Con đã đăng ký tình nguyện lên đường nhập ngũ. Tháng sau con lên đường. Thế còn con duyên thì sao? Cô ấy không phải là yêu con mà cưới. Mẹ cứ yên tâm đi. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Trời đất ơi tôi khổ quá. Không phải là mẹ muốn như vậy sao? Bây giờ mẹ tọa nguyện rồi. Mẹ còn la mắng cái gì? Mẹ xin con đấy làm à. Đừng nói gì đến việc nhập ngũ. Để chữa bệnh cho ba con xong. Rồi con nói với con Duyên. Con được không? Thôi thì tùy mẹ. Bây giờ con chỉ cần cứu được ba. Còn mọi chuyện khác, con không bận tâm. Nam lạnh lùng với bà, bà Hải nhìn con trai, bỗng bà dùng mình bởi vì giờ đây, con của bà đã trở thành một người đàn ông khác. Xe đến bệnh viện, Nam cùng mọi người vội vàng đưa ông Khải vào trong phòng cấp cứu. Trong khi đó bà Hải cũng nhanh chóng ra ngoài để điện thoại báo cho Duyên. Nam đồng ý rồi con ạ. Bây giờ mẹ đang ở đâu đấy? Sao điện cho con muộn thế này? Bà của con lại ngất xíu, ngay ở nhà, mẹ với Nam vội vàng đưa ông ấy vào viện. Anh Nam đâu rồi mẹ? Nó đang ở bên trong. Mẹ ra ngoài, báo tin này cho con. Dạ vâng, con đến ngay. Bà Hải cúp máy vội vàng trở vào trong. Ông Khải lúc này được đẩy vào trong phòng cấp cứu. Nam vẫn im lặng, mặt lầm lì không biểu lộ cảm xúc. Thấy như vậy bà Hải mới ngồi xuống cạnh con. Khoảng 30 phút sau thì Duyên và ông bà Hoàng Vũ cũng vội vàng chạy đến. Thấy như vậy bà Hải vội vàng đứng lên, đon đà. Ôi, chào ông bà, quý hóa quá. Tình hình ông nhà thế nào? Dạ, vừa đầy vào trong phòng. Lần này không biết thế nào. Bà Hải nói xong, òa khóc vì lo lắng. Kìa bà, bà đừng lo. Bệnh này tôi biết. Cứ phẫu thuật, lắp van tin là khỏe ngay. Vâng, biết thế. Nhưng mà... cháu Duyên có nói với vợ chồng tôi. Hai đứa chúng nó lấy nhau. Ấy. Thì mình là một nhà. Việc của chị cũng là việc của nhà tôi. Ngay từ bây giờ, tôi sẽ đi gặp viện trưởng và tiến hành ngay. Mạng người mới là quan trọng. Cảm ơn ông bà nhiều lắm. Ông nhà tôi chờ bệnh đúng lúc. Công việc làm ăn của tôi gặp chắc trở Chị đừng nói thế. Chuyện làm ăn không nói trước được. Miễn sao cháu Nam đối xử với con gái của tôi tốt. Thế là tôi ok. Nam à, sao con không chào hai bác đi? Dạ, cháu chào hai bác. Cháu thấy mẹ cháu và hai bác đang nói chuyện. Thế nên cháu không dám xen vào. Cháu xin lỗi. Không sao, có ý thức như vậy là tốt. Duyên thì cười suốt buổi. Nghe bà Hải thông báo Nam đồng ý cưới cô ta. Lúc đầu cô ta cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi cô ta trợt hiểu anh là người con có hiếu. Không bao giờ từ chối, chữa bệnh cứu ba. Trong khi đó công việc làm ăn của bà Hải lại đang gặp khó khăn. Thật tình cô cũng chẳng yêu thương gì Nam. Nhưng cái thai trong bụng với người yêu cũ Không cho phép cô còn nhiều thời gian Cô gấp rút phải tìm cha cho con Bằng tất cả mọi giá Và như vậy là kế hoạch Đã thành công Từ khi ông Vũ lên gặp viện trường Không khí sôi động hẳn lên Đúng là khi người có tiền lên tiếng có khác Các bác sĩ nhiệt tình chạy ngược chạy xuôi Hối hà chuẩn bị thật tốt Cho ca phẫu thuật Không còn cáo gắt như lúc trước Ngay lập tức ông Khải được đẩy đi Làm các thủ tục xét nghiệm Chuẩn bị cho ca mổ ngay trong đêm Nằm chắp tay lễ phép, cảm ơn ông bà Hoàng Vũ. Cháu thay mặt gia đình, cảm ơn hai bác đã cứu ba cháu. Giờ này còn bác cháu cái gì? Phải gọi là ba chứ. Thời gian trôi thật nhanh, cuộc sống của hai mẹ con được sự giúp đỡ của gia đình chị Hằng cũng tạm thời ổn định. Trong thời gian chờ khai giảng lớp cao đẳng sư phạm, ban ngày mai phụ chị Hằng bán hàng, buổi tối cô theo học thêm lớp sơ dược. Được làm quen với các loại thuốc cứu người, cô cảm thấy rất vui. Chính vì vậy cô cũng tạm quên đi nỗi buồn phải xa nam. Còn Hùng thì vẫn cần mẫn đi bên cạnh cô, chăm sóc quan tâm và chờ đợi một ngày nào đó cô mở lòng với anh. Tối hôm nay cả lớp được nghỉ hai tiết đầu, ngồi buồn quá nên mai lên mạng giải khuây. Bỗng cô giật mình khi đọc dòng tiết báo hỷ thật lớn, thông báo về hôn lễ của Hoàng Nam và Kiều Duyên đúng vậy là đám cưới của Nam nếu người trùng tên thì không thể trùng tên cả cha cả mẹ và địa chỉ mai hoa mắt vội vàng ngồi xuống anh đã phản bội cô lời hứa hôm nào bây giờ chỉ như gió thoảng cô đau đớn khóc không thành tiếng hai dòng nước mắt cứ như vậy chảy dài cô yêu anh tin tưởng anh trao cho anh cái thứ quý giá nhất của người con gái giờ đây anh lại phản bội cô để đi lấy vợ Đật trở như sụp đổ dưới chân, cô cảm thấy tức ngực khó thở, nên ngã vật xuống sàn nhà. Mọi người lúc này mới hốt hoảng, vội vàng chạy đến đỡ cô. Mai ơi Mai, làm sao thế này? Mọi người, đưa bạn ấy xuống trạm y tế của trường. Mạnh là người sung phong đầu tiên. Anh đã chú ý đến cô ngay từ khi mới nhập học, nhưng thấy Mai cứ buồn buồn, ngồi ủ rũ, rất ít khi giao tiếp, nên anh chưa có cơ hội làm quen. Thì thoảng giờ dài lao, Chỉ nói dăm ba câu, nhưng khi thấy cô chưa sẵn sàng nói chuyện, thì Mạnh lại thôi. Mai cứ là đi trên lưng của Mạnh. Cô bạn tiên Ngân ngồi kế bên, màu nước mắt, chưa gì đã khóc, làm cho Mạnh suốt ruột. đại Ngân, làm sao đấy? Có cái gì mà khóc? Thì mình lo cho Mai. Bạn ấy chỉ mẹ một chút thôi, chắc là chưa ăn gì nên bị tụt huyết áp. Nghỉ ngơi một chút là ổn ngay. Ngân đừng có làm cho Mai lo. ừm mình biết rồi. Mai đỡ chưa? Đến cửa trạm y tế, mạnh cổng Mai đặt nằm lên giường giao cho y sĩ khám, rồi sau đó kéo tay Ngân lui ra ngoài. Miệng thì nói động viên Ngân yên tâm, nhưng nhìn khuôn mặt tái xanh của Mai, anh cũng lo lắng lắm. Chờ y sĩ nhà trường khám cho Mai, anh cầu mong cô được bình an. Một lúc sau Mai tỉnh hơn, gương mặt có chút sắc hồng. Cô ngạc nhiên khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở trạm xá nhà trường và đang được Cô y sĩ thăm khám. Tại sao em ở đây ạ chị? Thế em không biết sao? Em bị ngất ở trên lớp. Các bạn cõng em xuống đây đấy. Thế các bạn đi đâu rồi ạ? Các em ấy ra ngoài rồi. Chị Hà lúc này thăm khám cho cô. Bỗng cau mày. Có vẻ chăm chú khi bắt mạch cho Mai. Chị lên tiếng hỏi nhỏ. Mai này, em có bị trễ kinh không? Dạ. Chị nói như vậy là... Chị hỏi em, kinh tháng này có trễ không? Chị nghi là em có thai rồi đấy. Em có thai ạ? Thôi chết rồi, thường ngày em có kinh vào ngày mùng 6. Hôm nay là ngày 15 rồi, em trễ gần 10 ngày rồi chị. Bây giờ phải làm sao ạ? Cứ bình tĩnh, bây giờ em cầm que thử thai này, vào trong nhà vệ sinh thử xem. Có hay không nhá Vâng, chị ơi, chị đừng nói cho ai biết nhé. Mẹ em mà biết, em chết mất Cô van xin chị Hà giữ bí mật Với vẻ mặt lo lắng Chị biết rồi, chị hiểu Em cứ yên tâm Nhìn cô bé với dáng vẻ lo sợ Đi vào nhà vệ sinh Hà cảm thấy chạnh lòng Vợ chồng cô lấy nhau hơn 3 năm mà chưa có thai Cô phải sống trong tủi nhục Và chịu sự mắng nhiếc của mẹ chồng Thậm chí bà còn dùng những câu từ Làm tổn thương cô Bà gọi cô nào là quả cau điếc Rồi thì ví cô với con gà mái con đẻ trứng được còn cô thì không chỉ vì thương chồng và có kiến thức về y khoa cô mới cắn răng chịu đựng và hy vọng rằng vợ chồng cô đều khỏe mạnh nhất định con sẽ đến với mình chị ơi xong chưa đưa đây chị xem nào nhìn que thử hai vạch mà chính chị Hà cũng không bình tĩnh được thấy chị ngập ngừng mai lại khóc chị ơi như thế này là em có thai rồi không trùng đúng không chị Em có thai rồi, quay thử hai vạch rồi đây. Thế bây giờ em phải làm sao? Em chết mất chị à? Cứ bình tĩnh, kẹo các bạn biết rồi to chuyện. Chị nói với các bạn, cứ về lớp học, em nằm nghỉ đi. Khi tỉnh rồi về sau nhá. Hai chị em ngồi tâm sự, Mai kể cho chị Hà nghe về cái đêm hôm đó. Chị Hà khuyên Mai phải hết sức bình tĩnh, nếu cần thì chị sẽ giúp cô. Thế bây giờ em tính thế nào? Anh chị lấy nhau mấy năm Bà mong mãi chẳng được một đứa con Đằng này Chỉ tiếc hoàn cảnh của mẹ con em bây giờ Chưa ổn định Nếu mà chị Hằng biết em có thai Sẽ không cưu mang mẹ con em nữa Rồi sắp tới Em làm sao có thể đi học ở chị Anh ta chuẩn bị lấy vợ Em có ý định mang con trả cho anh ta không Không bao giờ Em sẽ làm và nuôi con Mà không cần sự quan tâm của anh ấy Chị đồng ý với ý kiến này. Chị mong em nhớ rằng chị luôn bên cạnh giúp đỡ em. Nếu vì quá khó khăn, em đưa bé chị nuôi giúp. Khi nào ổn định, bé cứng cáp, thì em đón cháu về. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Chắc là em rút hồ sơ nhập học sư phạm, vay tiền chị hằng mở một quầy bán thuốc nho nhỏ. Chị sẽ giúp em. Có cô bạn đang định trả ký ốt ngay đầu chợ. Chị thuê lại cái ký ốt đó cho hai mẹ con em. Vừa ở, vừa bán thuốc nhé. Vậy em làm phiền chị. Đừng suy nghĩ nhiều. Bây giờ phải chú ý sức khỏe của bản thân mình và cả đứa bé. Chị Hà, chị ăn ở Phước Đức. Em tin rằng ông trời sẽ sớm cho chị có đứa con. Cảm ơn em. Chị chỉ mong có như vậy thôi. Hai chị em mới quen mà làm như thân lắm. Họ ôm nhau tràn đầy cảm xúc. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng Nhưng cùng chung một cảm nghĩ hướng thiện, người nọ giúp đỡ người kia và cũng mong gặp được những điều tốt lành. Ngày mai tâm sự với mong muốn tự lập, lúc đầu chị Hằng cũng hơi lo lắng và không yên tâm. Nhưng thấy cô tha thiết quá và có sự trợ giúp của y sĩ Hà, thì chị cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Bà mùi thì ngoài mặt không nói gì, nhưng mà trong bụng thì lo lắng. Kéo con gái lại gần, bà hỏi luôn. Mai à? Con suy nghĩ kỹ chưa? Dù sao hai mẹ con mình cũng được chị Hằng giúp đỡ, nên cũng tạm thời ổn định mà con. Mẹ ơi, mình không nên ỉ lại vào chị Hằng. Mẹ con mình nên chủ động trong cuộc sống. Con biết chị Hằng rất tốt. Chị ấy càng tốt, thì mình càng không nên lợi dụng vào lòng tốt của chị ấy. Mẹ chỉ sợ con còn non nớt, non về trình độ ngành dược, tiền bạc thì chưa có. Hay là chờ thêm một thời gian nữa hả con? Trước mắt hai mẹ con cứ chuyển ra cái ký ốt đó Con có thể bán hàng ăn Ví dụ như cà phê, sinh tố Chứ không hẳn là mở quầy thuốc mẹ à Thế thì mẹ nhất trí Mẹ đang còn hơn 5 triệu Hai mẹ con mình có thể tự lập Mà không cần phải vay mượn của chị Hà đâu Tạm thời cứ như vậy đi à Chờ chị Hà thuê xong Hai mẹ con mình chuyển ra mẹ nhá Thuê được ký ốt ngay đầu chợ Hai mẹ con bắt tay vào chuẩn bị. Chị chủ khi ốt thấy hai mẹ con khó khăn cũng thương, nên nhiệt tình giúp đỡ. Bà Mùi lại một lần nữa trồ tài nấu ăn. Mai lên mạng nghiên cứu nấu ăn các món ăn nhanh, cách xay sinh tố, nước ép, sao cho thật ngon và rẻ. Và rồi như ông trời luôn chiếu tiên nắng vàng, cứu giúp người hiền lương. Quản thức ăn nhanh tùy nhỏ, nhưng lúc nào cũng nhộn nhịp. Bà Mùi còn mang đồ ăn ra tận cổng trường tiểu học, cách đó 300 mét bày bán. Học sinh giờ ra chơi, kéo đến mùa rất đông. Thời gian thấm thoát ba tháng, kể từ ngày hai mẹ con chuyển ra ngoài, Mai vẫn chưa nói với mẹ về việc mình có thai. Nhưng với con mắt của người mẹ và sự mệt mỏi của con gái, sau khi dọn dẹp xong xuôi, đóng cửa hàng, bà nhìn Mai. Con có thai có đúng không? Con không giấu được mẹ đâu. Mẹ, con mai lúc này ấm ức, ôm lấy mẹ bật khóc, kể cho mẹ nghe về lần gặp Nam ngày hôm đó. Cô xin lỗi mẹ về sự dại dột của mình và mong được bà tha thứ. Bà mùi nghe con thú nhận. Bà vô cùng lo lắng, đứa con gái bé bảo nguồn sống của bà đã quá dại dột và tin người. Mặc dù bà rất thương thằng Nam, nhưng bà không bao giờ quên được người đàn bà ấy. Cho dù bà ta có chấp nhận cho hai đứa lấy nhau đi chăng nữa thì bà cũng không bao giờ đồng ý. Nếu bây giờ bà ta mà biết con gái của bà đang mang cốt nhục của gia đình thì bà ta cũng chờ cho Mai sinh xong rồi tàn nhẫn bắt đi đứa con của nó. Thôi thì trời thương, trời ban cho bà đứa cháu ngoại thì bà cũng giúp con nuôi nấng, nuôi nấng cháu ngoại của bà nên người. Ngày mai con đi bệnh viện khám xem thế nào. Trời ban cho mình một đứa con. Và mẹ có thêm một đứa cháu. Tất nhiên cuộc sống vất vả thêm. Nhưng mà vui nhà, vui cửa con ạ Con phải giữ gìn sức khỏe. Mọi việc buôn bán. Cứ để mẹ làm cho. Con không sao hết. Con khỏe mạnh lắm. Con thấy bình thường mẹ à. Mẹ nghĩ thế này. Hay là hai mẹ con mình thuê một căn nhà nhỏ trong xóm để mai mốt con sinh đẻ ở đấy cho rộng rãi. Mẹ có thể trồng rau, nuôi mấy con gà đẻ lấy trứng. Còn... Còn kia ốt thì sao hả mẹ? Thì mình vẫn bán hàng bình thường, nguồn sống của gia đình mình mà. Những tháng còn gần sinh thì mẹ bán, mẹ không bán ở cổng trường nữa. Mẹ... Con cảm ơn mẹ. Ngày ông Khải ra viện, chỉ duy nhất của mình bà Hải luôn nói cười. Riêng hai cha con thì lòng nặng chĩu. Ông hiểu rằng vì cứu ba mà con trai của ông phải nhận lời kết hôn với Duyên, trong khi tình cảm của anh lại dành chọn cho Mai. Nhìn con buồn mà ông không biết phải làm sao. Ngày cưới cận kề, nam suy nghĩ thật nhiều và tìm cách thỏa thuận với Duyên sao cho ổn thỏa nhất. Bởi vì anh không yêu cô ta, thì làm sao có thể gần gũi với vợ được. Hơn nữa anh biết rằng cô ta cũng chẳng yêu đương gì anh. Vậy cô ta muốn lấy anh, vì mục đích gì chứ? Điều làm anh day dứt trước khi lên đường là bệnh tình của ba. Thấy con trai có vẻ lo lắng, ông Khải nói luôn. Ba biết là con đang nghĩ gì, nhưng mà con yên tâm, không cần phải lo cho ba. Mai mốt con lên đường, chẳng biết đến khi nào mới về. Hơn hỡ con không muốn ba ở lại thế này, ở cây nhà này. Nếu còn quay về, con chỉ quay về vì ba thôi. Tội nghiệp con trai của tôi Bà khỏe mạnh thế này Là con vui Con hạnh phúc rồi ạ Thế còn con Duyên Ông bà xui Con tính thế nào Trình Nam cũng đang lúng túng Chưa biết xử lý ra sao Anh nghĩ nên gặp Duyên và nói chuyện một lần Với tính cách của cô thì anh nghĩ Việc đi hay ở cũng không quan trọng Bỗng Nam cười và nói với ba Còn có cách rồi bà. Cách gì Nói cho bà nghe, con sẽ nói chuyện với cô ấy, là con không có tình cảm, số tiền chữa bệnh cho ba, con trả sau. Nếu càng quá thì con thú nhận, mình thuộc giới tính thứ ba. Trời đất ơi, tội nghiệp con tôi, bây giờ biết xử lý thế nào đây? Không như Nam nghĩ, khi anh nói với Duyên là anh không yêu cô, và anh nghĩ cô cũng như vậy. Duyên không có phản ứng gì, chỉ ngồi im lặng, một lúc sau cô mới hỏi anh. Tại sao đàn ông các anh Đều khốn nạn như nhau thế Em vừa nói cái gì Tôi hỏi đàn ông các anh Là một lũ khốn nạn như nhau Khi cần thì thể sống thể chết Đến khi thỏa mãn rồi Thì quất ngựa truy phong Tôi cầm thù Cô ta nói xong Thì đôi mắt lại trợn lên Đầy sữ tợn Nghe duyên nói Nam giật mình Đúng là anh là một thằng đàn ông không ra gì Anh đã làm khổ mai Bây giờ cô ấy đang ở đâu anh còn chẳng biết Nếu chẳng may sau cái đêm đó Mai có thai Rồi đây cuộc sống lại thêm phần khó khăn nhất định ai phải đi tìm cô Anh phải có trách nhiệm với Mai Nhìn Duyên có vẻ đau khổ Và hận một ai đó Anh lại cảm thấy thương hại cô ta Em có tâm sự à Anh thật tình không muốn lừa dối em Trước khi cưới Tốt nhất hai đứa mình nên thành thật với nhau Hay là dừng lại đám cưới Dường thế nào được mà dừng? chúng ta phải tiếp tục. Nhưng anh không yêu em, và anh nghĩ rằng em cũng không yêu anh. Cần gì tình yêu chứ? Lũ đàn ông khốn kiếp, mở miệng ra là thề thốt, nhưng xong việc rồi thì trốn mất tiêu. Đồ đàn ông bạc bẽo. Cô ta cứ chời đàn ông này nọ, mà không nghĩ rằng Nam đang ngồi bên cạnh cô ta, cũng là đàn ông. Nhưng em có chuyện gì? Hình như em đang hận một ai đó. Em hận chứ, em căm thù tất cả lũ đàn ông các người. Anh cũng là đàn ông, vậy em cưới anh làm gì để hai chúng ta cùng khổ chứ? Anh tưởng là tôi thích anh lắm sao? Anh không hiểu, anh có cảm giác em đang có tâm sự không vui. Anh tưởng tôi từ nước ngoài về Việt Nam để cưới anh hay sao? Anh không nghĩ, dù sao thì anh cũng cảm ơn em. Bởi vì em cứu ba anh, số tiền này tạm thời anh nợ em. Nhưng anh sẽ cố gắng thu xếp, trả cho em sớm nhất. Bằng một giọng trầm buồn và đẫm nước mắt, Duyên kể cho anh nghe về mối tình của cô và chàng trai tên là David, người anh. Hai người yêu nhau say đắm, nhưng khi phát hiện cô có thai thì anh ta quất ngựa truy phong. Vì cái thai quá lớn nên cô đành trở về Việt Nam sinh con. Vì danh dự và uy tín của gia đình nên cô phải kết hôn để tìm cha cho con. Và Nam chính là người đàn ông đó. Nhìn người con gái đang khóc trước mặt Nam lại nghĩ đến mai Nếu chẳng may mai của anh cũng rơi vào hoàn cảnh này Thì cô ấy sẽ như thế nào Bây giờ anh biết tìm cô ở đâu Cầm tay của Duyên đang run lên vì khóc Nam lên tiếng động viên Mọi việc bây giờ cũng lỡ rồi Anh sẽ nhận đứa bé này là con anh Nhưng anh cũng nói với em Là mặc dù trên danh nghĩa vợ chồng Nhưng chúng ta sống ly thân nhé Tại sao? Bởi vì anh là gay, mang giới tính thứ ba. Hơn nữa, anh không muốn làm khổ em. Anh đùa đấy à? Hoàn toàn là sự thật. Bây giờ, em vẫn có quyền dừng đám cưới này lại. Vậy còn cái thai trong bụng em thì tính sao? Tháng sau anh nhập ngũ, nên em không cần phải lo. Các người lừa tôi. Tại sao mẹ anh không nói với tôi điều này? Vẻ đau khổ hiền diệu bỗng biến mất. Thay vào đó là một gương mặt trông thật là dữ tợn, cô ta gầm lên tỏ vẻ tức giận. Nam chợt giống mình, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Em nói nặng lời quá rồi đấy. Chúng ta chưa cưới nhau, nên em có thể dừng lại. Số tiền ba mẹ em nộp giúp ba anh chữa bệnh, anh sẽ trả. Vậy thì em nói xem, anh lừa em điều gì? Chính em mới là người có lỗi, em có thái với người khác. Bây giờ bắt anh chịu trách nhiệm, anh chưa nói em thì thôi chứ. Thế chuyện anh đi nghĩa vụ quân sự là như thế nào? Anh đăng ký từ lâu rồi, mới nhận giấy báo gần đây. Anh thông báo trước với em, hơn nữa hai đứa mình không có tình yêu, đâu cần phải sống gần nhau, chỉ thêm mệt mỏi thôi. Theo như anh nói, tôi vẫn có quyền để yêu người khác sao? Đúng, em cứ tự do thoải mái. Là do anh nói đấy nhá. Thật là đau xót cho một mái ấm gia đình không đúng nghĩa. Một gia đình mà chẳng qua Chỉ để che đậy những sai lầm, những thỏa thuận cay đắng, nhạt nhẽo cho cái gọi là tình chồng, tình vợ. Hay chỉ là một cuộc đổi trác thì đúng hơn. Anh chấp nhận cái này, thì tôi cũng đồng ý với yêu cầu của anh. Chỉ thường cho đứa bé, rồi đây khi được sinh ra từ người mẹ, có lối sống bất cần, thì tương lai của đứa bé sẽ đi về đâu. Sau khi tổ chức đám cưới xong xuôi, Duyên không làm gì, sáng ngủ tới trưa không thèm dậy. Nhưng kỳ lạ mặc dù ngày ngày tỏ ra rất đanh đá chua ngoa. Nhưng nay bà Hải bỗng thay đổi tính hết nhu mì dễ chịu. Bà xuống bếp lo cơm nước rồi bày sẵn chờ con dâu ngủ dậy để có cái ăn. Thấy như vậy ông Khải chia cười và nói với bà Tôi sống với bà mấy chục năm rồi mà hôm nay thấy bà lạ quá. Ông nói nhỏ thôi mình phải thương con dâu thì mai mốt nó mới thương mình chăm sóc cho mình chứ. Bà cứ cười đi Con dâu này tôi thấy không ổn đâu. Để rồi ông xem. Bà chợt nhìn quanh không thấy con trai, thì lên tiếng hỏi chồng. Mà thằng Nam nó đi đâu rồi hả ông? Nó lên Sài Gòn từ sáng, nghe nói bảo lưu kết quả học tập để đi nhập ngũ. Hài, còn với cái, rồi không biết giải thích với con dâu ông bà xui như thế nào đây. Bà biết trước điều đó. Thế tại sao bà vẫn cương quyết để tổ chức đám cưới? Cũng chỉ vì nhà người ta, người ta tốt, người ta lo cho mình, lo cho ông mổ tim còn gì. Nhà này không thiếu tiền, vậy tiền nhà mình đâu? Bà tưởng bà qua mặt được tôi à? Thì tôi chỉ muốn tốt cho con, nếu không lấy vợ cho nó, thì cả ngày nó cứ lang thang đi tìm cái mai à? Đúng lúc này Duyên ế oài ngủ dậy, nghe được câu cuối của bà Hải. Cô ta không hiểu hai ông bà đang nói chuyện gì. Nam thì nói với cô rằng anh là gay. Còn bà Hải thì nói rằng anh yêu cô Mai nào đó. Vậy là sao? Gia đình này đang đóng kịch để cố gắng lừa cô. Lừa cô một gia đình. Có số tiền lớn sao? Cô lại gần và hỏi bà Hải. Mẹ vừa nói cái gì đấy? Người tên Mai là ai à mẹ? Không có gì đâu con. Con làm vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng nhé. Mẹ chưa trả lời câu hỏi của con. Cô gái tên Mai là ai? Mai là con của cô giúp việc. Hai anh em nó chơi thân với nhau. Chuyện chỉ có vậy thôi, con đừng có bận tâm. Nhìn hai người phụ nữ một già một trẻ dìu nhau đi xuống nhà, ông Khải cảm thấy lậm rộng bởi vẻ giả tạo của họ. Rồi đây chính hai người đầy mưu mô xào trá cùng sống chung một nhà. Liệu rằng cái nhà này từ đời cha mẹ ông để lại có giữ được hay không? Mẹ nấu cái gì thế này? Thế này làm sao mà ăn được? Có chuyện gì thế? Tiếng la lớn của con dâu Làm ông Khải giật mình Ông vội vàng đi xuống nhà hỏi duyên Bà ơi ba nhìn mà xem Mẹ nấu nướng món gì mà đen thui thế này Nhìn là muốn ói rồi Mẹ kho thịt bò với gừng mà con Con không ăn thịt bò Mẹ đi chiên trứng cho con nhé Thôi thôi con không thể nào ăn mấy thứ này được đâu Mẹ dẹp hết đi Nói rồi cô ta ngúng quầy đi ra ngoài Thấy thái độ của con dâu hỗn láo Ông Khải cũng giận lắm Nhưng mà nhìn bà Hải đang lụi cụi Xúc tướng muỗng thịt cho vào nồi, ông lại cảm thấy tội. Ông lại gần nói nhỏ với bà. Con giàu mới về, nên chưa quen với cách sinh hoạt nhà chồng. Từ từ rồi góp ý cho nó. Tôi kho thịt bò thế này, mà nó chê gớm. Ông ăn thử xem có ngon không. Thôi, nó không ăn thì tôi với bà ăn. Bà ngồi xuống ăn cơm đi. Hai ông bà ngồi ăn mà chẳng ai nói với ai câu nào. Bởi vì trong lòng bọn họ đúng là rất nặng nề Ông Hải ngước nhìn vợ Không hiểu sáng nay con dâu Nói hỗn như thế Thì có bao giờ bà chưa thấy hối hận Khi nghĩ đến cô gái tin Mai không Ngoài trời mây đen bỗng ồn ùn kéo đến Che kín cả bầu trời Không khí oi bức ngột ngạt Liệu trời có đủ mưa không Hai ông bà đang ăn cơm gần xong Thì thấy chuông điện thoại của bà Hải reo lên Mặt của bà tái xanh Làm cho ông tò mò Không hiểu điện thoại của ai gọi Mà bà lại sợ đến như vậy Buông chén xuống bàn Ông với tay định cầm điện thoại lên nghe Thì bà Hải giật lại Không không, ông đừng có nghe Có chuyện gì thế Ai gọi cho bà Bà đang giấu tôi chuyện gì có phải không Không có chuyện gì hết Tôi, tôi chỉ không muốn nghe cuộc gọi này thôi Thật sự không hiểu được Cái nhà này bị làm sao Nói xong Ông bước lên phòng Còn lại một mình, bà Hải cảm thấy mệt mỏi, nên không muốn dọn dẹp chén bát. Chiều nay cô Sáu giúp việc ở dưới quê lên, để cô ấy lên làm. Bà cũng định lên phòng nghỉ ngơi, thì lại có tiếng chuông điện thoại. Alo, sao thế chị xui? Chị nói gì mà gắt gỏng với tôi thế? Biết rằng bà xui đang nói đến chuyện gì, nhưng mà bà ta vẫn giả bộ ngây ngô. Trước khi chị hỏi vợ cho thằng Nam, ấy, chị cam kết với tôi những gì? Chị còn nhớ chứ? Tôi có làm gì đâu, sao chị xui nặng lời với tôi thế? Con gái tôi cành vàng lá ngọc, mà chị cho nó ăn ba cái thứ đồ dơ như vậy sao? Chị xui à, hôm nay bà Sáu giúp việc xin về quê một ngày, tôi phải xuống bếp nấu đồ ăn cho cả nhà. Thiệt bỏ tôi kho gừng, quên không ướp bột nghệ, nên nó hơi đen. Vậy mà chị nói đồ dơ là sao? Con gái của tôi không ưa thịt bò, chị phải hỏi nó trước chứ. Nghe bà xôi bên con gái, mà làm cho bà tức lắm. Nếu như ngày bình thường thì bà đã vén váy lên chửi như hát hay rồi. Nhưng đây là con dâu mới nên bà đành phải nhịn xuống. Sợ rằng hàng xóm chê cười. Bà ta nói gì mà kỳ lạ, con dâu chứ có phải mẹ chồng đâu mà bà phải chăm sóc. Ngủ trường mắt đến trưa mới dậy, bà phải nấu nướng phục vụ rồi còn chê ỏng chê eo rồi còn bỏ về nhà mách để cho bà xui gọi điện mắng vốn bà. Bà tức quá! Tất cả nội dung cuộc nói chuyện giữa hai người, ông Khải đều nghe rất rõ, nhưng mà ông không quan tâm. Bà Hải vợ ông luôn mồm khen con dâu là ngoan ngoãn, vậy thì cần gì ông phải can thiệp vào chứ? Nhưng mà ông vẫn thắc mắc về cuộc điện thoại lúc nãy, với thái độ không được tự nhiên của bà Hải, làm cho ông tò mò. Nhất định ông phải điều tra, Người đó là ai? Lấy điện thoại, ông gọi cho con trai. Alo, ba, ba khỏe không ạ? Sáng con đi sớm, không chào ba được, con xin lỗi. Sao lại đi gấp thế hả con? Cố gắng giữ gìn sức khỏe. Nhà mình xảy ra chuyện gì à ba? Con thấy giọng của ba nói chuyện không được bình thường. Ông Khải kể cho Nam nghe về chuyện xảy ra giữa bà Hải và Duyên. Ông nói về cuộc điện thoại lạ. Và ý định sẽ điều tra Nam lắng nghe và thở dài Bão tố sắp xảy ra giữa hai người phụ nữ Nhưng còn ba anh thì phải làm sao Ông mới ra viện sức khỏe còn yếu Bây giờ lại còn đi điều tra các mối quan hệ của mẹ anh Thì nguy hiểm quá Nghĩ vậy, anh nói với ông Ba ơi, ba nghe con nói này Bây giờ ba chỉ cần lo cho sức khỏe của mình Ăn uống và nghỉ ngơi Còn mọi chuyện, ba đừng bận tâm làm gì Nhật định bà phải tìm hiểu xem Bà ta đang làm cái gì Đối với ai Tiền bạc Bà ấy nắm hết cả Nhật định bà phải giữ cái nhà này cho con Con không bận tâm đâu Con chỉ cần ba thôi Nếu bà cứ không nghe lời Làm sao mà con yên tâm được ạ Nghe con trai phân tích làm ông Khải suy nghĩ Không phải những câu mà Nam nói là vô lý Nhưng ông đang còn sống sờ sờ ra đây Ở ngay trong cái nhà này Mà phải chấp nhận vừa câm vừa điếc vừa mù, thì ông thả chết đi còn hơn. Bỗng có tiếng nói thì thầm ở gần đây, làm cho ông chú ý, hình như là tiếng của bà Hải. Sao anh lại gọi vào ban ngày? May mà ông chồng em không nghe được đấy. Không biết đầu dây bên kia nói gì, ông chỉ nghe tiếng của bà Hải ngập ngừng. Tiền đâu nữa mà tiền? Có bao nhiêu tiền em đưa hết cho anh rồi còn gì? Ông chồng em đang truy hỏi tiền đi đâu hết rồi đây. thôi nhá đừng có gọi nữa. vậy là mọi chuyện đã rõ. chỉ cần nghe đến đó, là ông hình dung được những chuyện gì đang xảy ra. ông lạng trạng suýt ngã, nên vội vàng bám vào tường, mò mẫm đi vào trong giường. càng suy nghĩ ông càng cảm thấy đau lòng và hận mình là một người đàn ông bất tài vô dụng. tất cả tài sản là của cha mẹ ông để lại. do sức khỏe ông yếu nên ông mới bàn giao lại cho vợ ông quán xuyến. Bà ấy làm gì, đi đâu, ông còn không biết. mày còn ngôi nhà mặt tiền này, cha mẹ ông lại sang tên cho thằng Nam, là cháu nội duy nhất. Nếu không thì chắc chắn bà ấy cũng chẳng để yên. Bà Hải đi ra đi vào, tỏ vẻ sốt ruột. Đúng lúc này Duyên từ bên ngoài bước vào, chẳng thèm chào mẹ chồng lấy một câu, cô ta cứ như vậy đi thẳng vào trong nhà, miệng thì la lớn. Dì dạ dạ cô tôi. Nóng quá, dì cho con ly nước cam vắt đi. Dạ vâng cô hai. Bà Hải lấy làm ngạc nhiên, bởi mấy cách đây mấy giờ đồng hồ, con dâu của bà còn tỏ thái độ khó chịu với bà, chỉ vì món thịt bò kho gừng, màu sắc không được đẹp, rồi còn về nhà mách mẹ để bà xui, gọi mắng vốn bà. Bây giờ trở về nhà bà cứ nghĩ, lại tiếp tục sóng gió. Nhưng mà không ngờ cô ta bây giờ, lại cười tươi. Nói với bà. Mẹ, mẹ vay tiền của mẹ con để làm cái gì đấy? Duyên hỏi bà mà mặt lạnh lùng không thèm nhìn. Mẹ nói, mẹ con nói với con à? Thì mẹ đang cần tiền làm ăn. Mẹ làm ăn cái gì chứ? Phải là hợp lý thì con mới sao cho mẹ? Tiền của mẹ con là do con toàn quyền quyết định. Miệng nói nhưng mà tay Duyên vỗ vào túi sách làm cho bà Hải mắt sáng lên. Bà ta vội vàng ngồi lại, mơn chớn cô. Tốt quá, tốt quá. Mẹ cảm ơn con. Tiền này là xương là máu. Đâu có thế, chỉ bằng lời nói mà con giao cho mẹ được. Mẹ phải viết giấy vay, nêu rõ lý do, và đưa cho cả ba ký vào. Làm việc gì cũng phải hai vợ chồng cùng có trách nhiệm chứ ạ. Không, không được cho ông ấy biết đâu con à. Sao thế ạ? Con mấy từ nước ngoài về. Nên con không biết về sự nổi tiếng của mẹ. Vậy mà trước mặt con là ai? Không giống với người ta nói nhờ. Duyên vừa nói vừa cười mỉa mai, làm cho bà Hải tức điên lên. Bà nghĩ cái con danh này mà lại dám chêu bà sao? Bà giơ tay lên định vả ngay vào cái mặt của nó, nhưng mà vội vàng dừng lại, bởi vì bà đang cần số tiền trong cái túi kia. Nếu tỏ ra thái độ gì, là hỏng việc hết. Nhưng việc đó không còn quan trọng lúc này bà vội vàng túm lấy cổ tay của duyên mẹ mẹ định làm gì mẹ định đánh con đấy à không có con nghĩ cái gì thế con là con dâu của mẹ mẹ yêu thương con còn chưa hết cơ mà vậy mẹ định giơ tay lên làm gì chứ mẹ thấy mỏi tay thôi định giơ tay lên cho đỡ mỏi con đừng có suy nghĩ nhiều nếu không thương con ý, mẹ cố gắng khuyên thằng nam cưới con làm cái gì Chứ không phải là vì tiền hay sao? <cười> còn cứ nói như thế. Thôi, con đưa tiền cho mẹ. Sau đợt làm ăn này, mẹ không những trả hết vốn, mà mẹ còn cho cả con với cả thằng Nam một số vốn để mà làm ăn. Thì con có nói gì đâu. Mẹ viết giấy nợ, rồi mẹ đưa cho ba ký vào. Để con lên con gọi ba xuống. Kìa, đừng có gọi ba mà con. Bà Hải vội vàng cuốn quýt. Kéo tay cô ta lại, vì quá gấp nên bà kéo mạnh tay, làm cho Duyên mất đà, ngã xuống đất. Bụng cô ta đập mạnh vào cạnh bàn. Bà, bà làm cái quái gì thế hả? Mẹ ơi, mẹ ơi! Duyên vì quá đau đớn ôm bụng gào khóc, bà hài vội vàng đỡ cô ngồi lên ghế sofa. Nhưng cô ta quá đau, vẫn đưa tay ôm lấy bụng mình. Nghe tiếng ồn ào dưới nhà, ông Khải và bà sáu giúp việc cùng chạy xuống phòng khách. Xem xảy ra chuyện gì. Bỗng bà Sáu la toáng lên, mặt tái mét. Hai tay run rẩy chỉ xuống chân của Duyên. Ôi trời ơi, cô Hải chảy máu rồi. Xảy ra chuyện gì thế? Gọi xe cấp cứu mau lên. Nhận lúc mọi người hốt hoàng, bà Hải nhanh tay sách luôn túi tiền của Duyên chạy vào trong phòng cất, rồi mới chạy theo xe. Duyên đau đớn vừa ôm bụng vừa khóc. Tội nghiệp ông Khải và bà Sáu, Hai thân già khinh một cô gái ra ngoài, may mà có tài xế xe taxi phụ giúp. Chiếc xe vội vàng thẳng tới bệnh viện, chạy thật nhanh. Trên xe không khí vô cùng tĩnh lặng. Ông Khải mím môi, tay nắm thành quyền đầy căm hận, giọt nước mắt lúc này đã cố gắng kìm nén. Nhận được cuộc điện thoại của dì sáu, Nam vội vàng đón xe trở về, nghe dì sáu miêu tả anh biết Duyên đang bị nguy hiểm. Không biết cây thai có bị làm sao không? Cầu trời cho mẹ con cô ấy được bình an. Mặc dù giữa hai người chẳng có tình nghĩa gì, và cái đám cưới mang tính chất mua bán, một cuộc hôn nhân đổi chát. Nhưng khi mà cô ấy gặp nạn, anh không thể nào dừng dưng, đứng ngoài cuộc. Cầm tay của ba đang run dậy, anh quan tâm. Cô ấy thế nào rồi ba? Nam à, con bé nó chảy nhiều máu lắm, đang cấp cứu trong kia. Bà cứ bình tĩnh, đừng quá xúc động. Chắc là mẹ con cô ấy không sao đâu ạ. Con vừa nói cái gì? Mẹ con à? Thế con bé có thai à? Bà Hải đứng cạnh đó ngạc nhiên khi nghe Nam nói. Anh khẳng định sau đó quay mặt đi. Dạ vâng, Duyên đang có thai mẹ Đúng lúc này hai vợ chồng ông Vũ Hoàng cũng vừa kịp đến. Bà Hải mặt mày tái mét khi thấy vẻ lạnh lùng của ông bà xuôi. Con gái của tôi đâu? Con tôi làm sao? À, con bé bị ngã. Đang cấp cứu trong kia. Tại sao nó bị ngã chứ? Bà lại làm gì nó? Số tiền 500 triệu bà hỏi vay tôi. Thôi đưa cho nó mang về cho bà. Bà còn muốn cái gì? Cái gì cơ? Vay 500 triệu sao? Cả ông Hải và Nam lúc này cũng sừng sốt. Hai cho con la lên. Ông Khải loạn troạn đứng không vững. May mà con Nam đứng bên cạnh. Kịp thời giơ tay đỡ ông. Nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy đến. Mặt của ông tái mét. Miệng lắp bắp. Năm trăm triệu sao? Nam ơi là Nam. Bà chết mất. Bà cứ bình tĩnh. Con nghĩ chắc có chuyện hiểu nhầm. Để con để con lo cho Duyên xong. Rồi con hỏi cô ấy. Anh Xui cũng khéo đùa. Những lần vay tiền giấy nợ đều có chữ ký của anh Xui. Kèm theo sổ đỏ thế chấp. Hôm nay tôi nghe... Hơi lạ tai đi ạ Ký giấy vay sao Thế chấp sao Tôi ký hồi nào Thấy sức khỏe của ba không ổn Nam vội vàng chắp tay hướng về phía của mẹ Duyên Và cầu xin Bà còn yêu lắm rồi Con xin mẹ Để sau rồi nói Mẹ nghĩ con đưa ba con về đi Ông ấy yếu quá rồi đấy Không chịu được cú sốc này đâu Vâng con cảm ơn mẹ Có chuyện gì con thưa với ba mẹ sau Từ đầu đến cuối, bà Hải cứ đứng chết chân một chỗ, miệng bà ta cứng không nói được lời nào. Sự việc xảy ra quá đột ngột. Đầu tiên là việc con dâu bà có thai, tiếp đến chồng con bà, đã biết tất cả mọi chuyện vay mượn của bà. Tính kế chuồn là hay nhất. Bà ta vội vàng lui lại vài bước, không ai để ý bà ta chuồn ra ngoài. Nhưng mà không thể nào thoát được cánh tay cứng như thép của ông Vũ. Chị xui, mời chị ngồi xuống. Tôi không dám Chở con tôi khỏe lại Tôi nói chuyện với chị sau Nam diều ba ra ngoài Nhưng khi ra đến cổng bệnh viện Anh thấy người ba mềm nhũn Cứ là dần vào tay của anh Anh lại vội vàng cõng ông chạy vào trong phòng cấp cứu Tất cả mọi người đều ngạc nhiên Khi nghe tiếng la hét của anh Nam cứ như vậy cõng ba Vừa chạy vừa kêu lớn Còn các bác sĩ cũng cứ như vậy Chạy theo anh tạo thành một khung cảnh hết sức hỗn loạn ngay trước cửa phòng cấp cứu. Ông Khải nhanh chóng được đẩy vào trong phòng. Các bác sĩ chạy ra chạy vào, có vẻ rất gấp rút. Mặt của Nam thì lầm lì, hai môi của anh mím chặt. Anh cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu, bởi vì trong đó đang có ba của mình, người mà anh thương và kính trọng nhất. Bỗng cửa phòng cấp cứu bật mở, tất cả mọi người đều chạy đến, mong tin người thân. Bà vu nhanh chóng lên vào trong, cầm tay của bác sĩ. Bác sĩ ơi, con gái của tôi thế nào? Đồng thời tay bà ta lúc này, rúi cái phong bì vào trong túi áo của bác sĩ. Chị đừng có làm như thế, cứu bệnh nhân là nhiệm vụ của chúng tôi. Mong bác sĩ nhận cho tôi, thật chẳng tình có nhiều đâu, chỉ bồi dưỡng, bởi bác sĩ tu phở thôi. Cảm ơn chị, mong chị cầm lại chiếc phong bì này. Bây giờ bệnh nhân Duyên đang gặp nguy hiểm bởi mất máu quá nhiều. Gia đình ai trùng nhóm máu O với bệnh nhân thì nên tiếp bởi vì nhóm máu O này là nhóm máu hiếm. Cái gì cơ? Còn Duyên tại sao lại nhóm máu O? Nó phải là nhóm máu AB mới đúng chứ? Đến lượt ông Hoàng Vũ nổi khùng, còn bà Vũ thì mặt mày xanh tái mét. Anh cứ bình tĩnh, có thể nhầm lẫn ở đây. Trong phòng có đến bốn bệnh nhân đang cấp cứu cơ mà nhân lúc hai ông bà Vũ cãi nhau Bà Hải nhanh chân chuồn ra ngoài Vậy một chiếc taxi đang chạy đến Bà về nhà lên phòng vơ vội mấy bộ quần áo Không quên lấy số tiền trong túi sách của Duyên Rồi nhanh chân chuồn ra ngoài Ông Khải sau khi sơ cứu Lên được chuyển xuống chuyên khoa điều trị Nam cúi đầu chào hai ông bà Vũ Để theo băng ca xuống khoa chăm sóc cho bà Lúc này mọi người mới giật mình Bởi vì không nhìn thấy bà Hải đâu nữa Ông Vũ mới gầm lên Bà ta đâu rồi? Bà ta trốn rồi. Ôi trời ơi! Con Duyên! Hai ông bà hốt hoàng lao vào trong phòng. Các bác sĩ vội vàng đẩy hai ông bà ngược chờ ra ngoài rồi đóng sầm cánh cửa. Yêu cầu người nhà ra ngoài để các bác sĩ tập trung cứu bệnh nhân. Cô làm ơn cho tôi vào gặp con gái. Tôi chỉ hỏi cháu một câu rồi tôi ra ngay. Không được, yêu cầu người nhà ra ngoài. Bà Vũ đi đi lại lại tỏ vẻ sốt ruột. Bà muốn hỏi con gái xem số tiền 500 triệu đang để ở đâu. Thay bà Hải bỏ trốn, bà có linh cảm đến sự an toàn của số tiền đó. Bà nói với ông Vũ. Tôi lò số tiền đưa cho con bé Duyên, bị bà ta lấy mất rồi. Bà ta có chạy đằng trời, làm sao mà bà cậu thả thế à? Thế đôi tôi đưa cho con gái, mang về cho bà ta vay thôi. Dù sao bà ấy cũng là mẹ chồng của con bé. Bà quan tâm xem cháu ngoại của tôi thế nào. Tôi sợ có chuyện không hay. Nếu cháu tôi có bể nào, thì bà ta chết với tôi. Bà ta nhất định lấy số tiền mà bỏ trốn rồi. Ông cho người đuổi theo nhanh lên. Khi ông Vũ đi rồi, bà mới thở hắt ra. Lúc bác sĩ thông báo nhóm máu của Duyên không trùng với nhóm máu của ông Vũ, bà nghe xong rụng rời. Trước khi cưới ông Vũ, bà có gặp lại người yêu cũ để chia tay trước khi đi lấy chồng. Hai người trải qua một đêm mặn nồng Rồi hai ngày sau bà làm đám cưới. Không ngờ lần gặp cuối cùng đó, bà lại cấn thai. Nhưng vì không biết nên khi có thai Duyên, bà cứ tưởng rằng đó là con gái ruột của ông Vũ. Ai ngờ. Tình hình của Duyên thế nào rồi ạ? Ôi trời, làm đi à, giật cả mình. Con xin lỗi, con vô ý quá. Duyên thế nào rồi mẹ? Con bé mất máu nhiều quá, bà nhóm máu o họ. Lúc nãy con có nghe thấy, con cũng nhòm máu o, con sẽ chuyển cho em. Thế thì quý hóa, bà con, bà con thì mẹ sẽ ghé qua để thăm hỏi. Thật là may mắn bà có thêm thằng con rể hiền lành không như con mẹ của nó. Trước tiên phải cứu con bé Duyên, phải hết sức giữ bí mật chuyện này. Nếu ông Vũ mà biết Duyên không phải là con gái của ông ấy, thì bà không thể nào sống được với ông ta. Sách giỏ quần áo và số tiền trong túi sách của Duyên, bà Hải vội vàng ra biến xe, rồi lên đại một chuyến sắp đến giờ chạy. Người kiểm tra vé thấy bà ngồi một mình dãy ghế cuối cùng, rồi tiến lại gần và hỏi. Này bà đi đâu? Cho tôi kiểm tra vé. Xe này đi đâu thì tôi đi đấy. Ơ cái bà này buồn cười nhỉ bà muốn đi đâu thì bà phải biết chứ. Xe chúng tôi đi An Giang. Thế thì cho tôi đi An Giang. Cho tôi một vé. Thay người phụ nữ trung niên ăn mặc lịch sử, sau khi thu tiền vé, người phụ xe không nói gì thêm, bởi vì ông cũng thường gặp những trường hợp như thế này, nhất là những bà thất tình, chán đời. Đang ngồi lim xim, mắt tính ngủ một chút, chợt bà giật mình và cảm thấy lo sợ, bởi bà không lạ gì ông Hoàng Vũ, một khi ông ta ra tay thì rất đã đáng sợ, nếu ông ta biết những chuyến xe đã rời biến thì ngay lập tức cho đệ tự đuổi theo. Chỉ bằng bà xuống giữa đường cho an toàn. Nghĩ vậy bà la lớn. Dừng xe, dừng xe. Cho tôi xuống đây. Tôi không đi nữa. Bà mua vé đi An giang. Giờ bà đòi xuống. Thế tôi không thối tiền lại cho bà đâu. Thiệt là bà dám chịu. Ai thèm đòi tiền thối. Nói nhiều. Cho tao xuống đây đi. Khi xuống xe rồi bà ta cẩn thận. Vẫy thêm một chiếc xe khác. Và tiếp tục chạy thêm hơn 20 km nữa. Bà ta mỉm cười ra chiều đắc ý. Từ bệnh viện ông Hoàng Vũ chạy thẳng đến nhà của bà Hải Nhà đi vắng hết, cửa khóa im lìm Như vậy là ông đã chậm một bước Bà ta đã lấy tiền và tẩu thoát Ông gầm lên như một con hồ bị thương Và gọi ngay cho mấy tên giang hồ Cho người ra bến xe, ra tàu lửa tìm bà ta cho tao Hỏi xem, đã có chuyến nào rời bến chưa? Dạ vâng, em cho người đi ngay Sau khi điện cho đàn em truy lùng Ông Vũ định quay trở lại bệnh viện Nhưng nghĩ sao ông lại chạy về nhà, mở két sắt trong phòng ngủ. Ông lấy khẩu súng dắt vào túi quần, mặt hầm hầm hai mắt vằn đỏ, trông thật dữ tợn. Gần 60 tuổi đầu phiêu bạt trong thương trường, chưa có ai dám qua mặt ông. Nay vì một con đàn bà, mà để cho nó lừa hết lần này đến lần khác. Những lúc như thế này, mà nếu gặp bà ta, thì có khi ông không bình tĩnh được, mà bắn cho bà ta một phát. Tình hình thế nào? Dạ thưa đại ca chỉ duy nhất một chuyến xe, mới lăn bánh cách đây một giờ, đi an giang. Bây giờ anh tính thế nào? Cho hai thằng đuổi theo xe đó, bắt bà ta mang về đây cho anh, không được đề thoát. Dạ vâng, bọn em đi ngay. Bà Vũ ruột gan nóng như lửa đốt vì tình hình của con gái. Lại vô cùng lo lắng, sợ ông Vũ quay lại biết được con gái không trùng nhóm máu với mình. Phần thì đau xót khi số tiền 500 triệu không biết bây giờ ra sao. Bà ta cứ đi đi lại lại đứng ngồi không yên. Bỗng bà nhìn thấy Nam từ trong phòng đi ra. Bà chạy đến vồn vã. Ngồi xuống đi con. Mẹ cảm ơn con nhiều lắm. Duyên chắc không sao. Nhưng mà đứa bé... Đứa bé làm sao hả con? Con chỉ nghe loáng thoáng. Chút nữa mẹ hỏi bác sĩ. Con xin phép sang với ba của con. Lúc này bà vũ dụng rời khi nghe Nam nói.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 Xin cảm ơn và chúc cho quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại!